Chương 281, 360 Nguyên Thiếu Duyệt tâm đảo bên trên Một vị phủ chủ cùng một vị phủ trưởng Nhàn dỗi không chuyện gì làm lay lấy rùa đen chơi chu thiên đạo lại lay mấy con rùa đen Chết để không có hứng thú Con kia sơn hải đại ố quy giờ phút này cu nở dê ở bên hồ ngôi đầu lên nhìn hắn Chú thiên đạo buồn cười nói Làm gì, lại không thấy vợ ngươi Nhìn con của ngươi, ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì la là ô quy cũng là phiên muộn Dầu dĩ nói, phủ chủ đại nhân Chúng ta toàn quy nhất tộc không hạ trứng, đẻ con. Thì ra là thế. Chú Thiên Đạo giật mình, cười ha hả nói, Lao Quy, ta bỏ mặt ngươi nhất tộc, tại ta đại mình phủ phát triển lớn mạnh, ngươi có phải hay không nên làm cho ta chút chuyện rồi. Phủ chủ đại nhân phân phó. Lao Ô Quy không dám thất lễ, nó nhận biết chu Thiên Đạo QNZ có mấy trăm năm, chưa từng dám xem nhẹ vị này nhìn hiền lành phủ chủ. chu Thiên Đạo cười nói, không có đại sự gì, để ngươi tiểu quy nhóm động một chút, đại Minh phủ cảnh nội. Ta muốn nhìn thấy tất cả hồ nước, dòng sông, dòng suối nhỏ, đều có ngươi toàn quy nhất tộc tung tích. Cho ta giấu được sâu một điểm, đừng cho ta lộ ra sơ hở. Chú thiên đạo dứt lời, vừa cười nói, sau đó, cho ta dùng sức sinh, để các ngươi nhà mắt còn cũng cho ta dùng sức sinh. Ta muốn các ngươi khuyết tán ra, khuyết tán càng rộng càng tốt. Chu thiên đạo cười nhạt nói, đuổi cái tân triều, cái này gọi sinh vật sầm lấn. Ta muốn rèn đúc sinh vật thể hệ giám sát lưới, để cho địch nhân vừa vào đại minh phủ, trong nháy mắt bại lộ Dứt lời, lần nữa nhìn về phía Lao Ô Quy, thẳng nhân nói, Lao Quy, ngươi tại nhân cảnh sinh sống hơn 300 năm, ta cùng Lao Ngưu đối ngươi không tệ, đừng không nỡ mấy cái tiểu quy, cho ta giả bộ ngớ ngẩn, không dám, ổn thỏa tận tâm. Lao Ô Quy có chút sợ sợ chu thiên đạo, vội vang nói, ta toàn quy nhất tộc, thích hợp nhất đương nhạc tuyến, toàn quy nhất tộc liễm tức chi năng mạnh nhất, nhỏ yếu tiểu quy ẩn núp trong nước tiến vào trạng thái ngủ đông, cái nào sợ bị người nhìn đến, QNZ sẽ không để ý chỉ cho là là bình thường dụa đen. Đây chính là toàn quy nhất tộc. Năng lực khác không nói, liêm tức ngủ đông năng lực kia là nhất lưu, tiềm phục tại trong nước, không phải cố ý đi tìm lời nói, rất khó phát hiện. Đây cũng là trong hồ này quy tộc hơn ngàn, lại là không có mấy người cảm nhận được nguyên nhân. Nhiều như vậy, Sơn Hải đều có, vẫn như cũ không có bại lộ. Vậy là được, đi thôi, có việc tùy thời báo cáo. Tuân lệnh la Ô Quy không dám thất lễ, cấp tốc lặn xuống nước biến mất, trong chất mắt. Hồ này mặt có chút sóng gió nổi lên, từng đầu tiểu ô quy, thông qua dòng nước ẩm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Thiên đô phủ hồ nước, dòng suối. Rất nhanh, lần lượt có tiểu ô quy đúng chỗ. Dùng người giám sát, còn có bị phát hiện khả năng. Dùng những này thực lực không mạnh tiểu ô quy giám sát, rất khó phát hiện. Làm xong những này, Chu Thiên Đạo vừa cười nói, Lao Nghiu, Lao ô quy kia là tầng thứ nhất, ta lúc đầu để ngươi chế tạo siêu cấp cảm ứng ngọc, đến cùng chế tạo thành công hay chưa? Như bách đạo đau đầu, phủ chủ, người kia muốn là giám sát toàn thành siêu cấp cảm ứng ngọc, còn phải không thể bị người phát hiện, thứ này đẳng cấp kỳ thật cùng bách đạo các đều không khác ấy Bớt nói nhảm, chế tạo xong chưa? Như bách đạo bất đắc dĩ, còn không có, còn cần một chút thời gian, chế tạo 50 năm, đáng tiếc thiếu thiên giai chú binh sư. Hiện tại chỉ là mấy vị địa giai chú binh sư đang đánh tạo. Lời này nếu là chuyên đi, chỉ sợ muốn chấn động nhân cảnh. Đại hạ phủ, chỉ có một vị điệu giai chú binh sư. Làm bảo bối cung cấp, triệu lập chỉ là huyền giai đỉnh phong chú binh sư, tại đại hạ văn minh học phủ, cũng là số một chú binh đại sư. Mang như bách đạo, lại là nói, có mấy vị địa giai chú binh sư, trong bóng tối chế tạo cái gọi là siêu cấp cảm ứng ngọc, giám sát toàn thành. Cương giả vào thành, trong nháy mắt hội bị phát hiện, ẩn nút cũng không được, liền cùng tô vũ ý chí hải bên trong cảm ứng ngọc đồng dạng, chỉ là tô vũ cái kia là thuộc về người, phóng xạ phạm vi nhỏ, cũng chỉ là thô sơ giản lược cảm ứng. Mà Chu Thiên Đạo, tâm càng lớn. Hắn muốn rèn đúc có thể giám sát toàn thành cao y chu nở dê loa kia, giám sát thiên đô phủ ka y chu nở dê loa kia. Đại minh văn minh học phủ, chính đang vì hắn âm thầm chế tạo. Chu Thiên Đạo tiếp nuối nói, đáng tiếc, đợi 4 chết rồi, nếu không. Kia là người ta đại hạ phủ. Như Bách Đạo yếu ớt tới một câu, người ta đại hạ phủ, ngươi nhớ thương cái gì? Chu Thiên Đạo xem thường, đại hạ phủ thế nào? Đại hạ phủ có không coi trọng? Kỳ thật đời 4 nhi tử triệu lập, thiên tư cũng không tệ, ta vẫn muốn lôi kéo tới, không hơn vạn thiên thánh vẫn còn, khó. Nghe nói Tô Vũ cùng hắn quan hệ không tệ, cũng không biết có thể hay không kéo tới, cái kia địa giai văn bình, cùng một chỗ mang đến, người nói, chúng ta hứa hẹn giúp hắn chế tạo thành công, hắn có thế đáp ứng sao? Phủ chủ không có hỏi qua, liên lạc qua, chủ thiên đạo cu nở dê không thèm để ý, tùy ý nói, không để ý tới ta, bất quá kia lúc trước, hiện tại, Tô Vũ không phải tại cái này sao? Lần trước triệu thiên binh đều bị hắn mời ra được, ta nhìn quan hệ này phi thường tốt, vẫn là có hy vọng. Giúp triệu lập chế tạo thành công văn binh, triệu lập tấn cấp Sơn Hải, đại khái cũng có thể tấn cấp địa giai chú binh sư. Nhiều một vị địa giai chú binh sư, vậy cũng rất tốt. Càng mâu chốt chính là, có lẽ, còn có thể kéo tới triệu thiên binh. Tiếp nhưng là chân chính đạt được đợi 4 chân truyền gia hỏa. Địa giai đỉnh cấp chú binh sư, đúc địa giai đỉnh phong văn binh tồn tại, cả cái nhân cảnh, đúc binh một đạo Có thế đơn độc rèn đúc thiên giai văn binh, trước mắt liền một vị, là vô địch cảnh cứng, giả. Triệu thiên binh, tại đại chu phủ QNG có phần được coi trọng, nếu không, một cái ngoại lai hộ, có thể trở thành đúc binh học phủ phủ trưởng, đây là không thể tưởng tượng nổi. Như bách đạo không nói gì, thực có can đảm muốn. Cái này tiểu chu, hiện tại là càng nghĩ càng đẹp, kéo tới một cái tô vũ, còn muốn kéo triệu lập kéo tới triệu lập còn muốn kéo triệu thiên binh, nghĩ cái gì đâu. Mà chu thiên đạo. Nghĩ so với hắn tốt đẹp hơn, lầm bẩm nói, kỳ thật, còn có người có thể lôi kéo. Ngô Nguyệt Hoa, đỉnh cấp thần đàn sư. Người thấy được sao? Nô ra tiểu nha đầu kia đều chạy tới, đi theo tô vũ cùng đi, ngô Nguyệt Hoa kéo một phát đến, mâu thân của nàng có lẽ cu nở dê theo tới, đó cũng là đỉnh cấp thần đàn sư, còn có ngô ra kia ngô kỳ tiểu nha đầu, cũng là đỉnh cấp thiên tài. Chu thiên đạo tự lầm bẩm kéo một cái tô vũ, có thể kéo rất nhiều người đến A. Ngoại trừ liêu văn ngạn kia gây chuyện, kỳ thật đều có thể kéo tới, liêu văn ngạn coi như xong, lưu cho đại hạ phủ đi. Kéo liêu văn ngạn, phiền phức quá lớn, dễ dàng trêu chọc đến vô địch. Lôi kéo những người khác, không có áp lực chút nào. Các ngươi thử một chút, tại ta đại minh phủ địa bàn gây chuyện nhìn xem. Mà hết thể hạch tâm, đều là tô vũ. Chu thiên đạo cười nhe răng trận mắt. Có lẽ thật có thể thành công. Thử nhìn một chút, lại không tổn thất cái gì, thật kéo tới, đó mới là kiếm lớn Lão nghiêu, tiếp tục để cho người ta chế tạo siêu cấp cảm ứng ngọc, dù là không thể bao trùm toàn thành. Trước tiên đem đại minh văn minh học phủ bao trùm, ta xem một chút cái nào gan to bằng trời, dám ẩn nút tiến đến. Nghĩ chui vào thiên đô phủ. Vậy cũng phải hỏi một chút chu ra ta. Thật sự cho rằng ta đây là nhỏ phủ. chu ra bồi dưỡng văn minh sư, cho tối cao đáy ngộ, hoa vô số tài nguyên, hao phí vô số đại giới, há có thể một điểm bản lĩnh thật sự không có. Đánh trận cũng không cho bọn hắn đi. Chính là vì hèn mọn phát dục Khu khu, giọng tích lương. Được, ta để mấy người bọn hắn điều thử một chút, mau chóng hoàn thành, trước tiên đem học phủ bảo trùm. Dứt lời, như bách đạo lại nói, tiêu cầu tắc cảnh bên kia còn gây chuyện sao? Gây. Không gây chuyện, bọn hắn cảm giác cho chúng ta trở dạng, không dám gặp người, càng là lúc này, càng còn lớn mật hơn, càng phải càng rỡ Là hò tư không chứng đạo, ai cũng không sợ, ai nghĩ chứng đạo, đến cầu ta, ngươi nhìn đại chu phủ dám chọc ta sao? Chu thiên đạo điếu môi, ngươi chọc ta thử một chút. Nhà ngươi chu phá long chu phá thiên muốn hay không chứng đạo rồi. Có muốn hay không ta cha nhúng tay. Cha ta mặc kệ lời nói, lại kéo mấy người bằng hữu cùng một chỗ mặc kệ. Dù là hạ long vò ở phía trước đỉnh lấy, các ngươi cu nở dê phiền phức lớn rồi. Phách lối. Điệu thấp. Đây là hoàn toàn khác biệt hai mặt, tại đại minh phủ, mâu thuẫn như vậy hai mặt, lại là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta không gây chuyện, nhưng là một điểm không sợ phiền phức. Bình thường ta điệu thấp, chọc phải ta, vậy ta một điểm không biết điều, rất kiêu ngạo, cao điệu để ngươi sợ hãi. Tiếp tục gác bách bọn hắn, bồi thường tiền, bớt nói nhảm, không bồi thường tiền không được. Tham dò ta đại minh phủ, nghĩ trên chân đại minh phủ sự tình, lá gan không nhỏ, không phản chế bọn hắn không được. Đại hán vương xuất quan, để cho láo đại đi cáo trạng, khóc lóc kể lệ, phản thiên, nhà ta điệu bản, cũng dám nhúng tay. Như bách đạo cười cười, gật đầu, cu nở dê không nhiều lời. Chu thiên đạo cũng coi như hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Rất thú vị một tên. Nghĩ nghĩ nhắc nhở, có thể cùng Tô Vũ nói một chút, một chút công pháp, trước truyền Đại Minh Phủ, lại truyền đi, cho Đại Minh Phủ thành lập một chút ưu thế. Cái này không có vấn đề. Chu Thiên Đạo gật đầu, đơn giản, không tính là cái gì đại sự. Ngưu Bách Đạo trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hắn khả năng thật sự có vô địch di tích truyền thừa. Đừng nhớ thương. Chu Thiên Đạo tùy ý nói, một cái vô địch di tích, không có gì. Không đáng đi nhưu thương. Thứ nhất, người lấy được chưa hẳn có thế thành vô địch, năm đó tiến vào vô địch di tích không chỉ 36 vị. Thứ hai, người coi như lấy được, tổn thất Tô Vũ, cũng chưa chắc có lời, di tích đồ vật khả năng đều tại trong đầu hắn nhớ kỹ. Hiện tại, chúng ta Đại Minh phủ thì tương đương với nhiều một vị kế thừa vô địch di tích người thừa kế, kỳ thật vẫn là Đại Minh phủ. Tiểu tử này mang thủ vô cùng, không cần thiết nghĩ những thứ này, đã tới, hắn cũng đừng nghĩ đi. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói. Tiểu gia hỏa, hiện tại danh khí lớn, cũng không biết chọc nhiều ý người, chờ hắn ngày nào muốn bỏ chạy, ở bên ngoài bị người đổi giết, liền biết đại minh phủ tốt, chạy không thoát. Như bách đạo bật cười, không có nói thêm nữa. Hắn cũng là nghĩ, chu thiên đạo khả năng cờ ân ở mượn dùng một chút, bất quá nhìn, chu thiên đạo không có ý tứ này. Phủ chủ, cuối cùng hỏi một câu, hạ long võ đến cùng có ý tứ gì? Cái gì? Nhất định phải kéo mấy năm làm cái gì? Chú thiên đạo nhìn hắn một cái. Nửa ngày sau mới nói, ngươi đã nhìn ra. Nói nhảm. Như bách đạo im lặng, ta coi như hỉ hệ do hạ Long võ, ấn lý thuyết, hắn tại chém giết mấy cái kia thần tộc về sau, liền nên đi chư thiên chiến trường chứng đạo, kết quả không có, ngược lại bế quan, trang bế quan, cái này là vì cái gì? Chờ thời cơ. Chú thiên đạo tùy ý nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ người. Các loại có thể là hạ tiểu nhị, có thể là vạn thiên thánh, có thể là liêu văn ngạn mấy người. Nhưng là đang chờ người là không sai. Như Bách Đạo giật mình, mấy tên này, thật có hy vọng. Lấy Hạ Long Võ vì biên ngắm, mấy người bọn họ thuận thế chứng đạo, tính an toàn tăng nhiều. Hạ Long Võ, đã chuẩn bị xong đương cái biên này. Ta không biết. Chu Thiên Đạo hoàn toàn chính xác không biết, không xác định nói, ta không biết ra hỏa này đang chờ ai, dù sao tất nhiên là đang chờ người, cho người khác sáng tạo cơ hội. Ai? Như Bách Đạo thở dài một tiếng, đại loạn sắp tới. Được rồi, mặc kệ. Cùng lúc đó, sở nghiên cứu bên trong, Tô Vũ Tại rút ra tinh huyết, bên cạnh, kia thần ma thi thể đều tại, hai bộ thi thể, đều là Lăng Vân Cảnh, Lăng Vân Sơ Kỳ, cái nào sợ chết, QNZ có thể cảm nhận được cường đại huy áp. Tô Vũ xác định, cái này Lăng Vân Sơ Kỳ, tuyệt đối không thể so với Chu Bình Thăng Yếu. Không hổ là chư thiên vạn giới mạnh nhất hai tộc. Đúng vậy, mạnh nhất hai tộc. Thân tộc, ma tộc là gọi chung, đã đầy đủ cường đại, mà thủy ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc hay là trong đó mạnh nhất. Tô Vũ lần đầu tiên nghe nói nguyên thủy thần tộc, là Bạch Phong nói cho hắn biết. Rất cường đại nhất tộc. Thiên Phú Kỹ, Thần Biến. Nếu là nguyên thủy thần tộc ra hỏa khai khiếu 144 cái, kia Thần Biến có thể động dụng 152 cái khiếu huyệt lực lượng, không cần học tập, thiên sinh liền sẽ, đây chính là Thiên Phú Kỹ. Thêm ra tới kia 8 cái, là khai nguyên cửu khiếu bên trong bác khiếu. 152 cái khiếu huyệt võ kỹ, Tô Vũ chưa thấy qua. Khai thiên đao loại vũ này Xem như mạnh nhất, võ ký cùng công pháp ngang nhau, tối cao cũng chỉ có thể vận dụng 144 cái khiếu huyệt lực lượng bộc phát, mà nguyên thủy thần tộc. Đây cũng là tô vũ một mực lo nghĩ chủ tộc. Bây giờ, cuối cùng có. Rút ra tinh huyết, cẩn thận từng ly từng tí. Sợ xảy ra sai sót. Một giọt tinh huyết hình thành, thần uy bộc phát, tô vũ cảm thụ hô hấp đều khó khăn, một vị lang vân cảnh mà tôi Một giọt tinh huyết lại có thể bộc phát ra cường đại như thế uy áp tô vũ rung động sau khi, cũng là ý động Quả nhiên, Chư Thiên chiến trường so với người cảnh bên này tốt chơi nhiều rồi. Kích thích nhiều. Loại này Lăng Vân cho Tô Vũ cảm giác, cùng loại với Ngô Kỳ, Hạ Ngọc văn loại này phải biết, cái này bị giết thần tộc, khả năng chỉ là phổ thông nguyên thủy thần tộc thành viên, chưa chắc là bộ tộc kia thiên tài. Đương nhiên, nguyên thủy thần tộc đều là thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ, cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc thiên phú cao thấp không đều, thần ma khác biệt, thiên phú chinh lệch không lớn, số lượng cũng ít. Nhân tộc đáng sợ nhất là Giống như trùng tộc, sinh sôi tốc độ quá nhanh Một giọt kim sắc huyết dịch Rơi vào tô vũ trong tay Tô vũ trong lòng vui vẻ Hắn gặp qua thần ma tinh huyết Lúc trước Trịnh Vân Huy cùng hắn cùng một chô hố người thời điểm Gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí Mang đến mấy giọt tinh huyết Cũng là lăng vấn cảnh Nhưng cho tô vũ cảm giác Bây giờ hồi tưởng lại Tuyệt đối không có giọt máu tươi này cường đại Cái này tinh huyết Mơ hồ trong đó còn đang gầm thét Tô vũ có chút hoảng hốt Giống như thấy được cái này thần tộc cường giả, trên chiến trường ga ho the tờ kết ngạo vô cùng, cùng đại tần quân sĩ chém giết. Đại tần phủ, đến cùng hao phí bao lớn đại giới, mới đánh chết ra hỏa này. Giết hắn, chỉ sợ sẽ không vận dụng quá mạnh cường giả. Nếu không, nguyên thủy thần tộc QNZ không nốc làm không tốt QNZ có cường giả xuất thủ. Đó chính là đại chiến. Giết hắn, khả năng cũng là một vị lăng vân cường giả, chưa hẳn so ra hỏa này cảnh giới cao, đáng sợ. Đại Tần Phủ còn có dạng này trong quân thiên tài cựng giả. Quá mạnh. Thảo, ta chưa hẳn có thế chống đỡ. Tô Vũ thôn phệ qua lăng vân tinh huyết, nhưng chỉ là bình thường chủng tộc. Đây chính là nguyên thủy thần tộc, hắn lo lắng cho mình sẽ bị no bạo. Không đổi nói thêm lấy một chút tinh huyết lại nói, không được liền chờ một chút, trước đốc thân thử một chút, cường hóa một chút tự mình nục thân. Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm rút ra tinh huyết. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Đường rút ra đến 10 thời điểm Thi thể này hữu áp dần dần tiêu tán. Thực lực càng mạnh, có thể rút ra tinh huyết càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, thiên quân Vạn thạch có thể rút ra mười dọn, đàng không lăng vân càng nhiều hơn một chút, bất quá tô vũ cảm ứng một chút, mười dọn đủ rồi, nhắc lại gỡ xuống đi, thi thể này sẽ phá hủy, hắn còn chuẩn bị nghiên cứu một chút đâu. Nhìn thấy nguyên thủy thần ma thi thể, qua hỉ hệ mở có. Đại hạ phủ giống như cu nở dê không có tồn kho. Một bên, văn Trung cho hắn trợ thủ, thấy thế cười nói Người cái này rút ra tinh huyết năng lực, cũng không yếu, là đặc thủ thần văn. Ừm, huyết tự thần văn, đều nhanh tam giai, áp chế không cho tấn cấp, không phải thật tam giai, ngược lại không dùng tốt lắm. Văn Trung không lên tiếng, người đi luôn đi. Tam giai thần văn. May mắn kim sinh bọn hắn không tại, không phải đến bị kích thích chết, mấy người bọn hắn, cũng là bởi vì không có tam giai thần văn, cho nên đến bây giờ mới không có tấn cấp. Người chừng nào thì tấn cấp văn minh sư đằng không? Văn Trung hiếu kỷ. Tiểu tử này một mực không tấn cấp, thần văn cu nở dê phát họa 10 mai, chênh lệch rất lớn sao. Không đổi, thần khiếu không có mở xong. Tô Vũ một bên thu nạp lấy tinh huyết, vừa bắt đầu rút ra ma tộc tinh huyết. Nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc, cùng nhân tộc rất tương tự, nhưng là cũng có khác biệt chỗ, đều rất anh Tuấn, anh Tuấn không giống người. Mà lại thủy ma tộc chỗ mi tâm, có một cái ngọn lửa màu đỏ tiêu chí. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mi tâm, chỗ mi tâm, tại trên đường trục trung tâm A Đương nhiên, nơi này không dám loạn thí nghiệm, nổ mi tâm, cùng nổ cái mông không giống, kia là thật muốn chết người. Mà nguyên thủy thần tộc, Tô Vũ cấp tốc đem cái này thần tộc quần áo toàn bộ rút ra, ý lời phục này. Coi như một bộ binh khí, giá trị không thấp, Tô Vũ không có quá để ý, hắn hiện tại không thiếu tiền, vướt xuống một bên. Cẩn thận kiểm tra một hồi, nguyên thủy thần tộc cùng nhân tộc càng tương tự, còn không có thủy ma tộc rõ ràng như vậy tiêu chí, thủy ma tộc hỏa diễm tiêu chí hay là rất dễ thấy mà nguyên thủy thần tộc Tô Vũ tìm một hồi, lật đến phía sau lưng của hắn, ánh mắt khẽ nhúc đích. Có sống. Tô Vũ đưa tay sờ một chút, nheo nheo xương cốt, như mày nói, cái này nguyên thủy thần tộc có sống. Xương cốt lít nha lít nhít, tối thiểu có 40 khối trở lên. Đây chính là cùng nhân tộc điểm khác biệt lớn nhất. Đúng. Văn Trung gật đầu nói, có sống, cũng coi là một cái lực lượng nguồn suối. Xương cốt nhiều, tinh mịn, đúc thân cường đại, lực buộc phát cường đại, có sống như rồng. Đây cũng là nguyên thủy thần tộc cường đại một điểm Tô Vũ trầm giọng nói, cuối cùng hai cái khiếu huyệt, có thể hay không một cái tại cuộc sống bên trên, một cái tại chô mi tâm. Văn Trung cười nói, cái này khó mà nói, cũng không tốt khảo thí, cuộc sống đứt gãy, người không sai biệt lắm, cu nở dê phê đi, mi tâm nổ tung, dứt khoát liền là một cái chết, muốn thí nghiệm ra, đến cầm nhân mạng đến lớp. Không cần. Tô Vũ trong lòng nói, chờ ta phục dụng tinh huyết, ta đến thử xem. Có lẽ lần này đã tìm đúng. Sau cùng khiếu huyệt, thật ở trên đây. Mà không lên tiếng, Tô Vũ tiếp tục rút ra ma tộc tinh huyết. Cái này thần tộc cùng ma tộc, cũng đều là chiến lĩnh giả, nhục thân rất mạnh. Về phần cái này hai tộc văn minh sư, pha y chang khác biệt, Tô Vũ kiến thức quá ít, không biết, cái này phải đợi hắn giết nhiều điểm. Khu khu, nhiều yếu điểm thần ma thi thể, mới có thể ra kết luận. Lại qua một trận, hai chiếc bình bày ra tại Tô Vũ trước mắt. Một bình nguyên thủy thần tộc tinh huyết, một bình thủy ma tộc tinh huyết. Đều là 10 tích. Tràn lấy cường đại áp Phảng Phất có thế nghe được kia không cam lòng tiếng gầm gừ, tử vong không cam lòng. Tô Vũ đang nhìn Tinh Huyết, mà Văn Trung đang nhìn thi thể, cười nói: "Đều là cùng một người giết, lợi hại, giết bọn hắn ra hỏa thực lực đại khái cũng liền tại Lăng Vân Tam Tứ trọng dáng vẻ, cái này cùng đại hạ phủ hoàng đẳng không kém cạnh. Là cái cường giả. Dùng thương cao thủ, chiến giả, chiến đấu bên trong đều là cuối cùng một phát súng lấy mạng, chẳng lẽ là đại tần phủ Tân Phóng?" Tân Phóng? Tô Vũ một bên nhìn Tinh Huyết một bên hiếu kỳ nói: Tần phóng là ai Tần Trấn cháu trai danh xưng đạii Tần phủ trận chiến đầu tiên người cái này thứ nhất không phải nói vô địch mà là cùng dai thực lực cùng Hoàg Đằngng không sai biệt lắm hai người không có giao thủ qua kỳ thật không ít người đều chờ mong hai người giao thủ một lần thử một chút hắn cười nói đại Tân phủ cùng đại hạ Phủ là trận chiến đầu tiên người cùng thứ hai chiến giả tạo dựng lên Đ đạii Vương cùng Đ đạii Vương thì tương đương với cầu tác cảnh đại Chu Vương cùng Đại Minh Vương năm đó Người ta cầm hạ lòng võ cùng Tần Trân So, bây giờ, cái này hai người đều tới chứng đạo biên giới, hiện tại, thế hệ tuổi trẻ, đều cầm Hoàng đẳng cùng Tần Phong xo so. đây cũng là hai đại phủ chiến giả nhất đại bên trong kiệt xuất nhất thiên tài. Hoàng Đằng, Tần Phóng, Tô Vũ đều nhớ kỹ. Cái này Hoàng Đằng, sư phụ của mình bị hắn đánh qua, còn không chỉ đánh một lần, bạch phong thế nhưng là nhớ mãi không quên, tự mình có cơ hội, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ đánh trở về. Không có nghĩ nhiều nữa. Tô Vũ hít sâu một hơi, cầm hai bình tinh huyết, đứng lên nói: "Sư minh, ta muốn đi chia tách tinh huyết, ngày trước vội vàng." Gật đầu, Văn Trung cũng không nhiều lời. Hắn coi là Tô Vũ muốn tạo ra thiên phú tinh huyết, đây là Tô Vũ nhất hệ độc môn thủ đoạn, không truyền là hẳn là, huống chi, cái này còn không phải chính Tô Vũ nghiên cứu, muốn truyền cũng phải nhiều thần văn nhất hệ đồng ý. Lầu 2, tu luyện thất. Tô Vũ phong bế lầu 2, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. To lớn trong phòng tu luyện Không có như vậy phong bế, phía trước, còn có thể nhìn thấy một chút cảnh sát, bất quá bên ngoài không nhìn thấy bên trong, xem như một loại hình chiếu, hồ hiển thánh kiến tạo cái này thời điểm, cu NG nhọc lòng. Trước mặt, trưng bày hai bình tinh huyết. Tô Vũ trầm ngâm một hồi, nhục thân đủ cường đại sao. Hẳn là có thể chứ. Trước đó, hắn cu NG thôn phệ qua không ít lăng vân tinh huyết, về sau còn bạo phát đánh giết chu bình thăng lực lượng, tiếp nhận một giọt tinh huyết trong nháy mắt lực buộc phát mà thôi, đã đủ rồi. Đại khái là Lăng Vân Nhị Tam trọng tinh huyết, Tô Vũ phán đoán một chút, hẳn là có thể chịu được lấy. Sợ cái gì, một giọt tinh huyết có thế nó no bảo ta, vậy ta cu nở dê quá yếu. Tinh huyết chú thể, vốn là nhất định quá trình. Nhục thể của hắn, tuyệt đối có thể so với đằng không. Tô Vũ kỳ thật có thể từ từ sẽ đến, đi trước chú thể, nhưng là hắn có chút không thể chờ đợi, hẳn không thể ngay lập tức đi thử một chút, thử nhìn một chút, cuối cùng này hai khiếu đến cùng ở đâu. Vừa muốn nếm thử, nghĩ nghĩ, đứng dậy, Đi ra ngoài. Được rồi, sợ chết. Cũng không phải hoàn toàn một thân thời điểm, ban đầu là cái gì đều không, cho nên lần thứ nhất thôn vệ tinh huyết không sợ chết. Hiện tại không đáng giá. Đi tìm Toan Nghe thử một chút, Toan Nghe nhục thân không yếu, Tô Vũ cũng không như nó. Nếu như Toan Nghe đều bị no bạo, tự mình vẫn là quên đi, thành thật một chút. Toan Nghe có thế chống đỡ xuống tới, Tô Vũ cũng được. Hắn chỉ cần tiếp nhận thứ một nháy mắt bộc phát, về sau đổ sách liền hấp thu. Dưới lầu. Cổng. Toàn nghe vẫn còn đang đánh áp, liền nghe được tô vũ mở cửa, ngoắc cười nói, toàn nghe tiến đến, có chuyện tốt tìm ngươi. Jun lấy 7 ngoa tàu, làm gì a Rất sợ hãi. Vẽ mặt này, thật để cho người ta sợ hãi, ngươi ngược lại là mắng ta à, đánh ta cũng được, đừng hắn á cười A Cười lên thật đáng sợ. Một bên, toàn sơn như yên lặng ý mắng, chui vào dưới mặt đất, chỉ để lại một đoạn nhỏ sừng trâu, ta là ẩn hình trâu, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Tô Vũ thấy nó lề mề, quắc, tiến đến. Toan nghe vèo một cái, chạy đi vào. Hay là run lề bẫy. Rốt cuộc muốn làm gì a Vào cửa, đóng cửa, Tô Vũ cười, đừng sợ, thật chuyện tốt, vừa mới ngươi thấy được, đại tần phủ cho ta đưa đồ tốt tới, ta biết yêu tộc thích thôn phệ tinh huyết tu luyện, ta cái này có một giọt nguyên thủy thần tộc tinh huyết, ngươi thôn phệ một dọt, nhìn xem có thể hay không chữa thương. Toan nghe mở to hai mắt nhìn. Tốt như vậy. Ngoa tào Nguyên thủy thần tộc tinh huyết, cái này nguyên thủy thần tộc, thả trên chiến trường, nó cũng không dám giết, đương nhiên, vụ trộm giết có thể, công khai giết không dám, cùng nhân tộc không giống, người ta chủng tộc người số không nhiều. Giết một cái, khả năng treo ra đại phiền thoái. Đại nhân, toan nghe thận trọng nói, thật là thần tộc tinh huyết. Nói nhảm, tô vũ lấy ra một dọt tinh huyết, sau một khắc, toan nghe nhe răng trận mắt, thảo, liền biết không có chuyện tốt, đây là lăng vấn cảnh. bất quá cảm ứng một chút Còn tốt, Lăng Vân tam trọng tà hữu. Còn có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là đằng không cửu trọng đại yêu, không đến mức một giọt tinh huyết đều gánh không được. Sau một khắc, Toan Nghe cấp tốc đuổi tới Tô Vũ trước mặt, nghe rằng, đại nhân, ta có thể thử một chút. Không sai. Sắc thực là đồ tốt. Tô Vũ cu nở dê không nói nhảm, tinh huyết tiêu xạ mà ra, trực tiếp rơi vào nó trong miệng. Một lát sau, Toan Nghe trên thân buộc phát ra một cô hư ác, ga hoa the tờ một tiếng. Trên thân kim quang lấp loé. Huy hệ tờ di cỡ hờ quần quần lưu động. Nguyên vốn có chút gầy gò toan nghê, có chút bảnh chóng lên, quá gầy, nó cũng là đáng thương, bị đói bụng hơn 10 năm, kỳ thật một mực có chu tờ hư. Giờ phút này, giọt máu tươi này cũng là vật đại bổ. Một vị lăng vân cảnh nguyên thủy thần tộc, tiếp cận một phần 10 tinh hoa. Rõng. Toan nghê ga horror theater, dương nhanh múa mướt, vào thời khắc này, trên lầu, dống nhiên có người mắng, ngậm miệng được hay không, ồn quá còn có để hay không cho người làm việc. Toan nghe miệng hà to, trong nháy mắt bế đứng lên. Được rồi, không thể chơi vào. Mặc dù rất muốn ga hò the tờ một chút, nhưng nữ nhân kia thường xuyên tra tấn kia tiểu mau cầu, nó cu nở dê mấy lần kém chút bị mổ, không thể chơi vào. Lại qua một trận, toan nghe thở ra một hơi, huyết khí tiêu sạn, đánh xuyên mặt đất. Toan nghe nhổ ngụm màu đen, hưng phấn nói, đại nhân, hiệu quả không tệ, ta cảm thấy lại có mấy chục dọn ta liền có thể tấn cấp lang vân. Tô Vũ lường nó một chút, còn tốt, không có gì đáng ngại. Về phần mấy trục tích, ngươi đi chết tốt, giết ngươi, ngươi cu nở dê không đáng cái giá này. Không có điểm số sao. Mặc kệ nó, Tô Vũ cấp tốc nói, không có việc gì là được, lan đi gác cửa, còn có, ngươi thôn phệ nguyên thủy thần tộc tinh huyết video, ta cho ngươi ghi lại tới, ngươi về sau ngoan một điểm, không phải ta thả ra video, ngươi coi như chạy trở về chư thiên chiến trường. Ngươi cũng phải bị nguyên thủy thần tộc truy sát. Thảo! Câu này tiếng mắng, ngạnh sinh sinh địa đình chỉ. Ngoa tào! Ngươi! Ngươi có ý tứ sao? Toan nghe hương phấn sắc mặt, trong nháy mắt biến mất, rũ cục lấy đầu to. Thảo! Video này bộc quang, ta coi như từ tô vũ cái này chạy, cũng phải bị nguyên thủy thần tộc truy sát ra. Làm không tốt trở lại toan nghe nhất tộc, còn phải bị người ném ra bên ngoài, đưa cho nguyên thủy thần tộc. Nó muốn khóc. Ta đây là muốn chạy đê không ca cờ hở nào nó chạy. Ta vì cái gì miệng tiện, ăn giọt máu tươi này. Tô Vũ thản nhiên nói, đừng suốt ngày chỉ mới nghĩ lấy đi đường, chạy chỗ nào. Ngày nào ngươi nếu là không gặp, ta liền đem video này chia sẻ cho nguyên thủy thần tộc, các ngươi chết đi ngươi. Đại nhân, tiểu yêu không muốn chạy. toàn nghe bị khuất, không có sự tình. Tô Vũ mặc kệ nó, quay người lên lầu, không có trở ngại, tự mình phục dụng, cu nở không quan hệ. Không tầm thường nhục thân bị căng nứt một chút, có thế chống đỡ. Toàn nghe, cũng là tốt thí nghiệm đối tượng. Đáng tiếc không phải nhân tộc, nếu không, còn có thể thí nghiệm rất nhiều thứ. Dưới lầu, toàn nghe một mặt phiên muộn. Không phải cái thứ tốt. lửa ta ăn cái gì, trong chấp mắt liền muốn bán ta, văn minh sư quả nhiên đều là người xấu. Đi ra ngoài, toàn sơn như chui ra đầu, tiểu gì. Không có việc gì, đại nhân đưa một chu tờ bảo bối cho ta, nói ngươi quá yếu, không cần thiết để bắt ngươi. Ngươi trở bị ăn thịt trâu đi, như phủ trưởng thích ăn nhất thịt trâu. Toản Sơn như lo lắng, thật hay giả? Thật. Toản Sơn như lo lắng không thôi, ngày tốt lành không có A. Mà lúc này tô vũ, không để ý tới bọn chúng. Một giọt tinh huyết tới tay, dây ruột, bị hắn một ngũm nuốt vào. Uống. Quát khẽ một tiếng, nhục thân bành trướng, tim đập, khiếu huyệt toàn bộ triển khai, nhục thân không ngừng nở lớn. Phúc. Một ngu mở ma ưu phun ra, nhục thân bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Đồ Vũ nhế răng cười, rất nhanh, ý chí hải bên trong, một vạch kim quang bộc phát, tiêu cường đại lực bộc phát, còn không, có tiếp tục, sau một khắc, tinh huyết lực lượng toàn bộ biến mất. Đồ sách, dần hiện ra một vệt kim quang loẻ loẻ giao diện. Mở ra. Nguyên thủy thân tộc, Lăng Vân tâm trọng. Chủng tộc kỹ năng, Thần biến, tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết, Nguyên thủy thân quyết, tinh huyết mở ra. Cơ sở chú thân pháp, Nguyên thủy chú thân pháp, tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên khí biến dị pháp, Nguyên thủy cửu biến pháp. Tinh huyết mở ra. Tô Vũ trong mắt thần quang lấp lóe. Xuất hiện, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Cú Nhở Dê không nói nhảm, sau một khắc, lần nữa một giọt nguyên thủy thần tộc tinh huyết bị hắn thôn phệ. Mở ra công pháp, Nguyên thủy thần quyết. Trong trước mắt, trên thân 144 cái khiếu huyết bị nhen lửa. Hô! Tô Vũ kịch liệt thở dốc, nhục thân điên cuồng tăng vọt, giờ phút này, Lăng Vân cảnh ý áp bức phát. Nguyên thủy thần tộc Lăng Vân tăng trọng. Cường đại. Trong chớp mắt, Cuộc sống bên kia, một viên khiếu huyệt, lần thứ nhất bị mở ra. Tô Vũ đại hỉ. Xong rồi. Thật sự có. Và anh. Đứng vậy, Lan Vân Tam trọng thực lực bộc phát, giấm mặt đất kết rung động. Thời khắc này Tô Vũ, tinh huyết lực lượng không có hao hết, hận không thể tìm người đánh một trận Hắn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm đánh chết toan nghê. Muốn hay không xuống dưới đánh chết nó phát tiết một chút. Rất tốt, Thủy Ma Tộc khẳng định QNZ có. Tô Vũ đuông xuống đánh chết toan nghê thôn phệ nguyên khí, cấp tốc mở ra kia cổ sống bên trên một hiếu. Đã không thể đánh đỡ, vậy liền mượn nhờ lực lượng này, đi mở một hiếu. Nguyên khí cuốn tới. Nửa giờ sau, Tô Vũ Khiếu huyết mở ra, ánh mắt sáng như tuyết. Không nói nhảm, tiếp tục thôn phệ một giọt tinh huyết, lần này là thủy ma tộc tinh huyết. Có trước mặt kinh nghiệm, lần này liền nhẹ nhóng nhiều. Thủy ma tộc, Lăng Vân tăng trọng. Trùng tộc kỹ năng, Ma Lâm, tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết, thủy ma quyết, tinh huyết mở ra. Cơ sở chú thân pháp, thủy ma chú thân pháp, tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên khí biến dị pháp, ma thần cửu biến pháp, tinh huyết mở ra. Tô Vũ nhìn cũng không nhìn, cấp tốc lần nữa thôn vệ tinh huyết, lần này hắn muốn mở ra thủy ma quyết thử một chút. Ẩm Ẩm. Mi tâm hoành minh. Một lát sau, chỗ mi tâm, một cái khiếu huyệt thoáng hiện, Tô Vũ cùng hỉ, thật tại cái này, 360 cái khiếu huyệt bị ta phát hiện. Khai khiếu. Hôm nay, hắn muốn mở ra 360 nguyên khiếu. hắn thành công Trưng 282, sử thượng mạnh nhất và thạch. Mi tâm khiếu quang mang lấp lẻ. Mượn nhờ thủy ma tộc tinh huyết lực lượng, Tô Vũ cấp tốc khai khiếu. Bốn phương tám hướng, đại lượng nguyên khí vọt tới. Không đủ. Tô Vũ theo tay run một cái, đại lượng nguyên khí dịch xuất hiện, nồng đậm vô cùng, tiếp tục hấp thu. Còn chưa đủ. Cái này một khiếu, giống như xuyên suốt cái khác 359 khiếu huyệt, giờ phút này đều đang điên cuồng hấp thu nguyên khí. Tô Vũ giống như thành động không đáy, không ngừng đang hấp thu năng lượng Ngay tại Tô Vũ mở ra cuối cùng một khiếu thời điểm. Giờ phút này, Nguyên Thần Sở Nghiên cứu bên ngoài, vô số nguyên khí hướng Nguyên Thần Sở Nghiên cứu hội tụ mà đi. Thừa như Trường Long, nguyên khí hội tụ, tới tiêu mà xuống. Một lát sau, Nưu Bách Đạo, Hồ Hiển Thánh đều xuất hiện, nhìn xem không trùng tụ tập nguyên khí, Hồ Hiển Thánh có chút nhíu mày, đây là phá cảnh. Phá cảnh? Nưu Bách Đạo nhíu mày, là phá cảnh sao? Không quá giống. Là Khai Khiếu a, hắn có chút hoài nghi. Có phải hay không tô vũ tại mở hắn 360 nguyên khiếu? Mở 360 nguyên khiếu là như vậy sao? Nếu là như vậy, ra hỏa này đến vô địch, kia nhiều đáng sợ, dị tượng chỉ sợ có thể phóng xạ hơn và giảm. Như bách đạo cu nở không có nói thêm cái gì, dương tay vổ một cái, kia cố tụ đến nguyên khí cấp tốc hóa lỏng, trong trước mắt, hóa thành giọt giọt nguyên khí dịch nhỏ xuống, hướng sở nghiên cứu nhỏ xuống mà đi. Cổng, toan nghe cùng toàn sơn như lén lén lút lút điên cuồng hấp thu. Nưu Bách Đạo lường bọn chúng một chút, hai đầu đại yêu dọa đến lạnh mình. Kết quả gặp Nưu Bách Đạo không nói chuyện, hai đầu đại yêu liếc nhau, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. Tiếp tục hút. Cơ hội khó được, không hút ngu sao mà không hút. Nưu Bách Đạo không có quản chúng nó, gặp những cái kia nguyên khí dịch vẩy xuống, còn có nguyên khí hội tụ, trầm ngâm một chút, thở dài, đến phá phí. Sau một khắc, vung vung tay lên, lại là đại lượng nguyên khí dịch hướng bên kia vẩy xuống, thở dài nói, nên đem Triệu Lập kéo tới. Đem nguyên khí bí cảnh làm ra, cũng không biết Lão Vương chết rồi, có thể hay không dùng thần văn hóa thành nguyên khí bí cảnh. Hồ Hiền Thánh khỏe miệng co giật, Lão Vương. Học phủ phó phủ trưởng. Cú N.D. là nhật nguyệt cảnh cương giả, đương nhiên, bình thường rất ít xuất hiện chính là. Lão Ngư cái này chờ mong Lão Vương chết hóa bí cảnh. Cú N.D. thật có thể suy nghĩ. Là Tô Vũ đang hấp thu A. Hồ Hiền Thánh Trần chờ nói, cái này cũng hấp thu nhiều lắm. Nhiều như vậy nguyên khí dịch, cho không hấp thu đều sớm báo hòa đi. Trong phòng, Tô Vũ không có qua nở nhiều như vậy, nguyên khí dịch đại lượng bị hấp thu, hắn Ku NZ cảm nhận được ngoại giới đại lượng nguyên khí tràn vào, biết có thể là cường giả xuất thủ, hắn Ku NZ không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục hấp thu. Vào thời khắc này, mi tâm khiếu triệt để mở rộng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong đầu chấn động. Sau một khắc, Tô Vũ chỗ mi tâm, mơ hồ có một đóa ngọn lửa màu đỏ hiện ra, kia là thủy ma tiêu chí. Ngọn lửa màu đỏ Luẽ lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, 360 khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Thắp sáng. Một cái, hai cái. Nguyên vốn đã hợp khiếu tô vũ, Giờ phút này những cái kia khép lại khiếu huyệt, cấp tốc toàn bộ tách ra. Lần nữa hóa thành 360 cái khiếu huyệt. Mà lúc này, cái này đến cái khác khiếu huyệt được thắp sáng. Liên quan. Sắp xếp. Tựa như là chủ động liên quan. Chính như tô vũ lúc trước đoán như thế, không cần hắn đi chủ động suy luận. Cái này 360 cái khiếu huyệt, từng cái tự mình đi liên quan, đi đốt sáng lên. 20 cái, 30 cái, 40 cái. Tô Vũ khí tức cường thịnh vô cùng. Cái này không phải văn thạch. Thời khắc này Tô Vũ, huyển như thượng cổ yêu ma, khí diễm đại thịnh, mơ hồ trong đó, có hỏa diễm bốc lên. Mà giờ khắc này, ngoài cửa, mấy ông lão cùng Nô Lam đều chạy tới, thủy nhân cùng ảnh tử cu nở dê nhau nhau hiện thân. Nô Lam không nhìn thấy Tô Vũ lại là cảm nhận được trong phòng tu luyện kia khí thế cường đại, kia Cố cảm giác các bác, nhìn về phía Văn Trùng, kỳ quái nói, "Văn sư Minh, là Tô Vũ ở bên trong à?" Cũng hoài nghi nhân sinh. Kia Cố hý ác, cách mặt thất, đều đối nàng tạo thành cực lớn cảm giác các bác, nếu không phải Văn Trùng mấy người ở bên người, nàng chưa hẳn có thế đến GN. Văn Trùng ánh mắt lấp loé, gật đầu, có chút vui vẻ, hơi kinh ngạc, dù là không thấy được Tô Vũ, giờ phút này cu nở dê đoán được xảy ra chuyện gì, đè nén kích động. Thấp giọng nói, là hán, hắn tại quán thông chu thiên khiếu huyệt. Mà giờ khác này, trong phòng nguy áp càng lúc càng lớn. Kim sinh lưu lươi nói, văn sư minh, ra hỏa này. Cái này nếu là thật thành nhục thân không cần lục thân, đại khái đều có thể so ra mà vượt nhục thân bảy lục đi. Đang không cảnh, lục lục thân, lấy hơi máu, tẩy tủy đoàn cố nhục thân 9 lục, nhất trọng một lục. Đương nhiên, cùng khai khiếu pháp đồng dạng, lục lục thân, cu nở có công pháp khác nhau. QNZ có hao tải khác nhau, như thần ma tinh huyết đúc thân, nhất trọng hai đúc cũng bình thường, đúc 18 trọng đục thân. Thứ này, tùy từng người mà khác nhau. Nhìn tài nguyên, xem thiên phú, nhìn công pháp, nhìn thời gian. Văn Trung gật đầu, tối thiểu. Đáng sợ Tô Vũ. Gia hỏa này không phải cái gì nghiên cứu thiên tài, liền là chiến giả đạo ác ôn. Theo Văn Trung, Hoàng Đảng tần phóng những người này, cùng dai cũng chưa chắc có thế địch Tô Vũ. Hắn có thể hay không hôm nay đằng không? Kim sinh lại hỏi một câu, văn trung lắt đầu, không rõ ràng, hắn tinh huyết chưa hẳn đủ. Đại tần phủ không phải đưa rất nhiều sao. Nhìn tiểu tử này tự mình à, hắn còn không có xác định rõ tự mình chú thân pháp, hiện tại nhập đẳng không ngược lại là có thể, bất quá chú thân pháp còn không có xác định, chỉ sợ cũng liền dừng ở đẳng không nhất trọng. Bọn hắn đang nghị luận, mà tô vũ, lúc này cu nở dê mơ hổ cảm nhận được. Nhập đăng không. Đương nhiên, hắn không có làm như vậy, không cần thiết. Hắn giờ phút này 360 khiếu huyệt toàn bộ bị mở ra, bị giam liên. Một bộ công pháp mới, ngay tại vận chuyển bên trong. Hợp khiếu. Một lần nữa hợp khiếu. Thời khắc này Tô Vũ, giờ phút này chỉ tính là thiên quân cựu trọng, trước đó hợp khiếu huyệt, bị hắn đánh tan. Hiện tại, từng cái khiếu huyệt một lần nữa khép lại. Mà lần này, Tô Vũ cảm nhận được khác biệt. Khi hắn vận chuyển lên 36 cái hợp khiếu huyệt thời điểm, phát hiện, không cần. Rất tự nhiên, kia từng cái khiếu huyệt, bắt đầu tương hợp. Hắn nghĩ tới ngày đó tại Đại Hạ Phủ, hồ thu sinh bọn hắn nói những lời kia, khiếu huyệt là vỡ vụt, đương khiếu huyệt hoàn chỉnh thời điểm, hội một cách tự nhiên hợp khiếu, xác nhập, không có quá lớn lực đầy. Hôm nay, đạt được nghiệm chứng. Thì ra là thế. Tô Vũ cười đương mở ra 360 khiếu huyệt thời điểm, hợp khiếu Pháp Nguyên Lai đã vô dụ. Vạn Thạch Cửu Trọng, nhất trọng 40 khiếu huyệt. Giờ phút này, rất tự nhiên, có 40 khiếu huyệt xác nhập. Một tiếng ẩm vang. Vạn thạch nhất trọng, khiếu huyệt số lượng giảm bất đến 321 cái. Cái này vạn thạch nhất trọng mạnh bao nhiêu? Xác nhập kia một khiếu, có 40 khiếu huyệt, mà cái này 40 khiếu huyệt, bởi vì hợp khiếu nguyên nhân, một khiếu có thể so với 5 khiếu chi lực, ngày đó tô vũ hợp khiếu 16 cái, một khiếu chi lực đều có thể so với 2 cái rơi khiếu lực lượng. 40 khiếu hóa thành một khiếu, lực lượng thậm chí có thể so với bình thường thiên quân 200 khiếu chi lực. Hợp khiếu về sau một khiếu có thể so với một bộ thần quyết. Trong trước mắt, đệ nhị trọng 40 khiếu huyết hợp hiếu. Vạn thạch nhị trọng. Tô Vũ lực lượng lần nữa tăng vọt, khiếu huyết giảm bất đến 282 cái. Đệ tam trọng tiếp tục. Thiêu hao nguyên khí dịch càng nhiều. Tô Vũ đem trong nhẫn chứa đồ, tự mình tồn kho tất cả nguyên khí dịch toàn bộ lấy ra, mà ngoại giới, như bách đạo thì đau, tiếp tục cung cấp nguyên khí dịch, mà nguyên thần sở nghiên cứu phụ cận, giờ phút này đã bị phong tỏa. Tô Vũ ra hỏa này, Đây rốt cuộc là tại phá cảnh hay là đang làm gì Làm sao cảm giác thôn về nguyên khí dịch tốc độ mau kinh người hợp Hiếu là cờ ơn nở hao phí nguyên khí đại lượng nguyên khí mà Tô Vũ Nhục thần cu nJ ở trong quá trình này không ngừng được cường hóa vô dụng chú thân pháp tự nhiên tại cường hóa Vạn Thạch ngũ Trọng Lục Trọng tốc độ rất nhanh trong trước mắt vạn Thạch tiửu trọng. ẩ ẩm tiểu thiếu thời khắc này Tô Vũ chỉ còn lại sát nhập sau tiểu thiếu Hai mắt thần quang bộc phát, một tiếng ầm vang, vách tường vỡ vụt. Một khiếu có thể so với 200 khiếu chi lực. Thời khắc này Tô Vũ, 9 khiếu chi lực, thậm chí đạt đến 1.800 khiếu lực lượng. Mà tu luyện thiên giai đỉnh cấp công pháp chiến giả, toàn bộ hợp khiếu, đến vạn thạch kiểu trọng, đại khái là 400 khiếu tả hữu lực lượng. Về sau, nhập đăng không, nhất trọng nhất lên thằng, môi đúc thân một lần, tăng thực lực lên đại khái tại 10% tả hữu. Đăng không kiểu trọng, điệp ra tăng lên 9 lần chín đúc lục thân, lực lượng tiếp cận ngàn khiếu chi lực. Đây chính là chiến giả. Lấy thiên quân vị tương tự, đang không cửu trọng đỉnh cấp chiến giả, bình thường lực lượng có thế cao tới ngàn khiếu chi lực. Đương nhiên, có người không chỉ đúc cửu trọng lục thân, thực lực kia càng lớn mạnh một chút. Mà nếu Tô Vũ như vậy, Vạn Thạch có 1.800 khiếu chi lực, QNZ viễn siêu bình thường đẳng không cửu trọng. Chiến lực vô song. Giờ khác này Tô Vũ, Cảm thấy mình cũng không so ngày đó thôn vệ những cái kia lăng vân tinh huyết thời bộc phát thời điểm tới yếu. Nói một cách khác, hắn lúc này, có lăng vân lực bộc phát. Khuyết thiếu một chút thủ đoạn, khuyết thiếu một chút tốc độ, nhục thân cường độ hơi so lăng vân kém một chút, nhưng là, lực buộc phát thật đã đến. Và anh, tô vũ khoác tay, huy quyền, một quyền đánh ra, khí bạo tiếng vang triệt sở nghiên cứu. Nhục thân mơ hồ trong đó, có chủ động chế tạo xu thế. Muốn đằng không? Tô vũ có chút nữ mày không đổi Đang không làm gì. Chú thân pháp còn không có tuyển định, mặc dù hắn hiện trong tay cường đại chú thân pháp rất nhiều, nhưng không nhất định thích hợp bản thân. Không vội. Hắn hay là vạn thạch cửu trọng, khả năng có hy vọng đánh nổ lăng vân vạn thạch cửu trọng, dạng này vạn thạch, hắn không thâm sao. Tự mình lại không vội mà ra tăng tuổi thọ, đột phá làm gì. Ra ngoài người ta tìm tòi cha không sai, tổ vũ không có đúc thân dấu hiệu, không tới đằng không, hay là vạn thạch cảnh, có thế giết. Vậy thật là tốt chơi Đẩy cửa đi ra tu luyện thất. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, Văn Trung còn tốt, Kim Sinh mấy người thật giống như Như Lâm đại địch, tao ngộ bên trên cổ yêu ma, nhau nhau ý chí lực bộc phát, lui tránh, nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt không nhịn được rung động cùng kinh hãi. Ngoa tào, Tô Vũ khí thế còn không thố liễm, giờ phút này cho cảm giác của bọn hắn, không phải cái gì dưỡng tính văn thạch, cái này rõ ràng liền là một tôn cổ yêu ma. Văn Trung cũng là ánh mắt biến ảo, cực kỳ chấn động, cổ họng khô chát chát nói, thành công Ừ. Tô Vũ gật đầu, cười nói, mở 360 khiếu, hết thẻ thuận lợi, như ta suy nghĩ, tự thành đại tuần hoàn. Đáng tiếc. Hay là không có phát hiện nguyên thần thiếu chỗ, nhưng là ta xác định, nhất định có. Văn Trung giờ phút này không quan tâm cái này, hắn vừa định tra hỏi, Nô Lam kỳ quái nói, ngươi có phải hay không lại lợi hại hơn? Có thể đánh thắng được Lưu Hồng sao? Tô Vũ cười, Lưu Hồng là Lăng Vân, hay là Văn Minh Sư, thủ đoạn rất nhiều, ẩn giấu được sâu. Không cần cầm văn minh sư đối đầu so. Muốn so, đến cầm chiến giả so sánh. Văn minh sư thủ đoạn, một số thời khắc ngoài dự liệu, khả năng sẽ còn khắc chế người. Tô vũ tốc độ không tính nhanh, tối thiểu so ra kém một chút tốc độ cực nhanh đằng không. hắn liền là đại lực quyền thủ cao y chu loa kia. Người cùng ta cẩn thận, đánh cho ta bên trong, lang vân ta đều có hy vọng đánh nổ ngươi. Không gần người, chỉ riêng chạy, hán chủ y nhỏ tử đánh không choáng đối phương, kia sẽ rất khó đánh giết đối phương Cho nên thời khắc này Tô Vũ, muốn giết thật Lăng Vân, còn thiếu một chút. Kém là khắc địch tốc độ thủ đoạn. Chú ý nhỏ tử, hiện tại rất mạnh, một cái búa xuống dưới, đàng không cũng phải chóng. Lăng Vân cảnh lời nói, nhìn M-E-I-T-N-Z, chú ý choáng đối phương, độ khó không nhỏ. Nô Lam không có hỏi lại, Văn Trung nhịn không được nói, có thể phổ biến truyền bá sao. Đại khái không được. Tô Vũ không có nói láo, cười nói, một chút tuyệt đỉnh thiên tài, trong nhà có tiền. Đồng tiền lớn cao y chu nở dê loa y kia, có lẽ có thể. Trước tu nguyên thần khai khiếu quyết, khai khiếu 126 cái, lại lợi dụng nguyên thần khai khiếu quyết đi mở khiếu, còn phải khai khiếu mấy trăm. Đại khái cờ ơn hao phí tài chính. Tô Vũ bản tính toán một cái, 5 và nở công hân tải hữu hẳn là có thể chứ. Tiến tĩnh y mắng. Đi ngươi đại gia. 5 và nở. Đây không phải an bình tệ, là điểm công lao. Thảo. Tô Vũ tiếp tục nói mà lại hao tổn tốn thời gian không ngắn, khẳng định không có ta nhanh, đây là nhất định, 3 năm tả hữu có hy vọng. Hán nhanh, không là đơn thuần dựa vào thiên phú, dựa vào tài nguyên. Còn có một chút, hắn tại khai nguyên liền có thể dùng thiên quân tốc độ tu luyện, thiên quân dùng vạn thạch tốc độ tu luyện, vạn thạch thậm chí dùng lang vân tốc độ tu luyện, đây là đồ sách mang tới. Những người khác đến làm từng bước, ít nhất thời gian 3 năm. 3 năm. Văn trung mấy người đại trấn, thời gian này không lâu lắm, thật, thậm chí rất ngắn. 3 năm, nếu là có thể giống như Tô Vũ, khai khiếu 360 cái. Đây chẳng phải là. Nghĩ đến nơi này, Văn Trung trầm giọng nói, ngươi muốn truyền nguyên thần khai khiếu quyết, không sợ cái khác người biết, cũng đi mở 360 nguyên khiếu. Tô Vũ cười nói, giai đoạn hiện nay, ta không chuẩn bị nói cho mọi người, cuối cùng mấy khiếu chỗ, ai muốn thử xem, có thể tự mình đi thí nghiệm. Mi tâm khiếu, còn sống khiếu, thông thiên khiếu cái này mấy khiếu, dù là ngươi biết ở đâu, cũng không biết vị trí cụ thể, đến thí nghiệm. Thông thiên khiếu có tốt, mi tâm khiếu ngươi thử nhìn một chút, bất tử một nhóm người lớn, thí nghiệm không ra. Trong thời gian ngắn, Tô Vũ không chuẩn bị truyền thụ ra ngoài. Cái này không ảnh hưởng cái gì. Truyền ra ngoài, tiện nghi cũng chỉ là một vài gia tộc lớn, ai có cái kia tài nguyên. Tại giai đoạn này, tốn hao mấy vạn công hơn tài nguyên đi mở khiếu, chỉ có một ít vô địch hậu Duệ có tư cách này. Tô Vũ dựa vào cái gì muốn truyền đi. Giai đoạn này, hắn sẽ không truyền, ai cũng sẽ không chứ phi đến cuối cùng, có người để hắn cảm thấy có thể truyền mới được. Nam va ở tả hữu công vân đại gia tộc là lấy ra được tới. Đương nhiên, tốt nhất còn muốn có nguyên khí bí cảnh loại vật này, nếu không đến hôm nay, hao phí nhiều như vậy nguyên khí dịch, kém chút đều không đủ tô vũ thôn phệ. Tô vũ không lại nói cái gì, cất bước xuống lầu. Mở ra đại môn, nhìn về phía ngoài cường ngưu bách đạo cùng hồ hiển thánh, cười nói, phủ trưởng, viện trưởng, đa tạ. Tiến đến uống chén trà đi. Không hề đề cập tới chuyện khác. Cái gì khai nguyên khiếu 360 cái, kia đều không tồn tại. Ta không nói, các ngươi cũng không tốt hỏi. Ngoài cửa, như bách đạo nhìn xem tô vũ, nhìn một hồi lâu, cười cười, mở miệng nói, kia đi vào ngồi một chút, lão hổ ra hỏa này tứ quý các hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hiện tại ngược lại là tiện nghi ngươi. Bên người, hồ hiển thanh im lặng. Đâm tâm đâu? hắn cu nở dê nhìn tô vũ một hồi, có chút thổn thức, thầm nói, ngụy văn minh sư. Ngươi coi như văn minh sư, Người đi luôn đi. Cái nào văn minh sư, giống như ngươi. Lúc này Tô Vũ, dù là lợi dụng âm chữ thần văn che lấp, cũng khó có thể che lại kia cố bạo tạc lực lượng. Nhìn xem dày yếu, Hồ Hiển Thánh Giám khẳng định, một chút đẳng không chỉ triễn giả, cùng Tô Vũ Liều Nhục thân, có thể sẽ bị đánh nổ. Đến đỉnh cấp thiên tài đến, đúc thân vài chục lần cao yi chu ở zoe loa y kia mới được. Nếu không, bình thường đẳng không, Tô Vũ đã sớm có thể giết. Vạn Thạch Cửu Trọng Niu Bách đạo một bên vào cửa, một bên cười nói, "Chú thân pháp xác định chưa? Nếu như không có, ta bên này còn có mấy bộ, chọn một bộ cũng không tệ, mạnh nhất một bộ, đúc thân 27 lần, nhất trọng ba đúc." Hô Hiền Thánh thì là lắc đầu nói, "Đúc thân quá nhiều lần không có tác dụng quá lớn, càng về sau, hiệu quả càng yếu, mà là hao phí tài nguyên nhiều, đúc thân bình thường là lấy tinh huyết làm cơ sở đúc thân. Tỷ như bình thường 9 đúc, một đúc thành đến cùng dai 10 giọt tinh huyết tà hữu." Hắn nhìn một chút Tô Vũ, Đau răng nói: "Ngươi bây giờ nhục thân chỉ sợ có 7, 8 đúc cơ sở, đến đằng không thất bắt trọng tinh huyết mới được, ngươi nếu là dùng thần ma tinh huyết đúc thân, hay là chín đúc đi, góp cái trăm giọt tinh huyết, đúc xong sự tình, tiến vào Lăng Vân. Ngươi hắn A nếu là lựa chọn mấy chục đúc, cái này thần ma giết không nổi. Hao phí mấy trăm hơn ngàn giọt thần ma tinh huyết." "Thảo, ngươi đừng nói muốn nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc tinh huyết đúc thân. Nói như vậy, ngươi đến giết hơn 10 vị mới đủ, có lẽ phải trăm vị." Hô hiền thánh không dám nghĩ, giết nhiều như vậy, đại tần phủ đại khái đều phải nhức đầu. Nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc ra hỏa, số lượng không tính quá nhiều, tô vũ muốn còn không phải bình thường cao ý chu nở dê loa ít kia, bình thường đều phải đẳng không cứu trọng tả hữu mới được rồi. Giết nhiều như vậy, người ta nhật nguyệt cùng vô địch cũng có thể giết ra tới. Hiển nhiên, như bách đạo cũng nghĩ đến điểm này, vội ho một tiếng nói, chín đúc kỳ thật rất tốt, sớm một chút tiến vào Lăng vân thậm chí Sơn hải, lục thân yếu kém điểm Được rồi, ngươi chín đúc lời nói, nhục thân cu nở dê không yếu, chuyên chú vào văn minh sư một đạo. Đừng đề cử quá mạnh chú thân pháp. Hắn sợ tô vũ thật động tâm, chạy tới đúc mấy chục lần nhục thân, hắn a khi đó liền phiền thoái. Ai cho hắn cung cấp nhiều như vậy thần ma tinh huyết? Hay là nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc? chu thiên đạo đều phải đau đầu. Tô vũ cười, mở miệng nói, ta không đổi. Là không đổi. Đều có thể chiến Lăng vân, hắn gấp cái gì? Từ từ sẽ đến. Mạnh nhất 27 đúc. Cái này không tính quá mạnh đi. Ta tối thiểu muốn đúc thân 36 lần. Chú thân Pháp nếu là cũng chia thiên địa huyền hoàng, kia chín ke mở hơn một bờ ơ cỡ, 36 lần liền là thiên giai. Không làm cái thiên giai chú thân Pháp, có lỗi với mình. Đúc một lần, nếu có thể tăng lên 10%, dù là hậu kỳ hiệu quả yếu một ít, tổ vũ suy nghĩ muốn. Hắn đến đằng không kiểu trọng, khả năng thật có thể chiến sân hải. Nhỏ yếu loại kia. Đương nhiên, khó nói. Sơn Hải hợp nhất khiếu, hợp nhất khiếu về sau, nguyên khí còn cửu biến, hắn chưa hẳn có thế địch. Nhưng đến giai đoạn kia, hắn khẳng định, vượt cấp mà chiến vấn đề không lớn, đang không cửu trọng chiến Lăng Vân cũng cửu trọng không khó a. Thực lực càng mạnh, vượt cấp mà chiến càng khó. Nhỏ yếu thời kỳ, Thiên Quân chiến vạn thạch không khó, rất nhiều thiên tài có thể làm được. Cương đại thời kỳ, Lăng Vân chiến Sơn Hải, hiếm thấy, trừ phi Lăng Vân thất trọng trở lên, chiến Sơn Hải nhất nhị trọng, loại này vượt cấp khả năng có. Như Bạch Gia Bạch Thiên Hạo đánh giết sơn hải thất trọng, cái này cơ hồ chưa từng có, Bạch Thiên Hạo mới có thể vì vậy mà vạn cổ lưu danh, dù là chiến hậu liền chết, cu nở ở tại trên sử sách lưu lại dày đặc một bút. Thần cao nhất, tứ quý cát. liền ba người, Tô Vũ cùng Lưu Bắc Đạo, Hồ Hiển Thánh, uống trà, lá trà hay là chính Hồ Hiển Thánh lúc trước lưu lại. Uống tại trong miệng có chút cảm giác khó chịu. Chầm mặc một hồi, Hồ Hiển Thánh mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi muốn hay không nghiên cứu một chút không gian đại trận?" Cái này thật dùng rất tốt, chạy trốn nhất lưu. Hắn phát hiện, Tô Vũ nghiên cứu một vật, rất nhanh có thế ra thành quả. Không biết có phải hay không là di tích truyền thừa, kia có dánh hay không gian đại trận truyền thừa. Thượng cổ thời đại có A. Tô Vũ cười nói, viện trưởng, ta hiện tại cũng không có năng lực này. Hồ Hiền Thánh tiết nối, như bách đạo cười nói, đừng nghe láo hồ nói nhảm. Tô Vũ, ngươi lần trước muốn cùng kia đan hùng đánh sinh tử chiến, tiểu tử kia không có lên tiếng âm thanh, ngươi đây là muốn tiếp tục bước Hay là cứ tính như vậy? Hắn kỳ thật muốn nhìn một chút, Tô Vũ thực lực bây giờ đến cùng như thế nào? Đan Hùng thực lực không yếu, thật muốn yếu, cũng không thể quét ngang các đại phủ nhiều thần văn hệ cùng dai. Nghĩ nghĩ, lại nói, muốn không vẫn là quên đi, ngươi vốn là nhận người mắt, hiện tại thua không đáng, thắng cu nở dê không có gì tốt chỗ. Tô Vũ cười nói, tùy ý, nếu là hắn dám đến, ta liền xuất thủ, không đến coi như xong. Nói đến đây, Tô Vũ mở miệng nói, phủ chủ, đúc lục thân lời nói, ta có thể dùng càng mạnh điểm tinh huyết đúc sao? Thì Như Nhật Nguyệt cảnh, không sợ chết liền thử một chút tốt. Im lặng bên trong, Nưu Bách Đạo buồn cười nói, thân thể ngươi không yếu, dùng Lăng Vân cảnh còn miễn cưỡng có thể, Sơn Hải cảnh liền có thể cho ăn bể bộ ngươi. Tô Vũ tiên ơi, tốt a. Không phải dùng Nhật Nguyệt cảnh thần ma tinh huyết giàn đúc, đại khái muốn không có bao nhiêu tinh huyết. Một giọt tinh huyết khả năng đúc thân nhiều lần. Nưu Bách Đạo gặp hắn vẻ mặt này, cười nói, Tô Vũ Ta cảm thấy hay là đúc thiếu điểm tốt, không phải không cho ngươi lúc vô địch chi cơ, mẫu chốt là, vô địch lúc còn trẻ cu nở dê không có ngươi làm như vậy, ngươi cái này tu đến cuối cùng, khả năng cùng năm đời đồng dạng, Nhật nguyệt chiến vô địch, nhưng là ngươi làm từng bước địa đến, khả năng trực tiếp có thể trở thành vô địch. Giờ khắc này, hắn nhẹ nhóm nói ra lời này. Ngươi khả năng cùng năm đời đồng dạng. Năm đời Diệp Phách Thiên, nhân cảnh thậm chí vạn giới công nhận yêu nghiệt, tuyệt thế thiên kiêu. Dù là Liễu Vân ngạn, năm đó dưỡng tính trạm đằng không. Cun dê không ai nói hắn liền có thể so ra mà vượt diệp phách tiên. Ngày hôm nay, như bách đạo vị này khai giảng phủ nhất đại phủ trưởng ngay tại Tô Vũ trước mặt nói ra lời này. Đáng sợ tiểu tử. Tô Vũ lắc đầu, kỳ thật ta kinh nghiệm chiến đấu không tính quá đủ. Người đi luôn đi. Cái gì gọi là kinh nghiệm chiến đấu? Mỗi ngày đánh nhau tính sao? Tính la cao gì chứ? Tô Vũ kinh nghiệm không đủ sao? Giết nhiều như vậy yêu thú, nhiều người như vậy, còn thường xuyên vượt cấp chiến đấu, có ít người Cả một đời đều chưa hẳn gặp được một lần, mà Tô Vũ, xôi nam thời điểm, giết lăng vân đều không ít, đây không tính là kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên tính. Chẳng những có thể coi là, hay là nhất thực chiến, hung hiểm nhất kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Tô Vũ cũng không phải loại kia hoàn toàn dựa vào bế quan đi lên tu giả. Giết một đống người, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Như Bách đạo hai người đã lười nhác nhà rảnh, nghiêm ngặt nói đến, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đều chưa hẳn có Tô Vũ phong phú. Đương nhiên, nói là Tô Vũ giai đoạn này Tiểu tử này cũng coi là giết người như ngóe vai trò, không phải đại mình phủ sao lại gọi hắn sát nhân của ma. Hàn huyên vài câu, hai người cu nở dê không nói thêm lời, rất mau rời đi. Ma tô vũ, thì là rơi vào chầm tư. Đúc thân. Đang không đúc thân, mình rốt cuộc như thế nào đúc? Đúc kiểu trọng đúc thân. Hay là đúc càng nhiều? Tự mình lựa chọn chú thân pháp, lựa chọn loại nào tốt? Ma đúc thân, chủ yếu cần liền là tinh huyết, tự mình muốn đúc, chỉ sợ đến lựa chọn thần ma tinh huyết. Bình thường thần ma còn không được, tốt nhất là nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc, dựa theo những người khác đúc trải qua nghiệm, một lần đúc thân, đại khái đến 10 dọn tinh huyết. Đương nhiên, rác rưỡi chú thân pháp, ngươi dùng 10 giọt hỏa đồn đẳng không cảnh hủy hệ tờ di cờ hờ đúc thân đều được. Vật kia không đáng tiền, đầy đường. Thực sự không được, ngươi không cần tinh huyết đều được, tùy tiện dùng điểm nguyên khí lửa gạt một chút, đúc cái miễn cưỡng có thế thay máu đoán cốt đúc thân, vậy cũng không có gì nhưng tô Vũ đương nhiên sẽ không lựa chọn những thứ này. phiền Phước Tô Vũ nói thầm một tiếng, mặt khác, còn có thần khiếu, tự mình đến mau chóng mở ra toàn bộ, nguyên thần khiếu dù là mở ra 360 cái nguyên khiếu đều không có gì lớn cảm ứng, xem ra còn phải thần khiếu mở ra mới được. Thần khiếu, cu nở dê hoàn toàn chính xác đến lớn mạnh, chú ý nhỏ tử đến có thế chú ý choáng lang vân, chính mình mới có giết lang vân vô liếng. Trừ thiên chiến trường Nếu có thể dùng tiền mua đến nguyên thủy thần ma tinh huyết, Tô Vũ cái giai đoạn này là không muốn đi chư thiên chiến trường, nhưng nếu là mua không được. Vậy thì phiền thoái. Kiếm tiền trước, nghĩ biện pháp mua sắm những thần ma này tinh huyết, không được lại nói. Hắn hiện tại, không muốn đi chư thiên chiến trường. Không phải không dám, là quá phiền thoái. Nếu là hắn đi, thân phận bại lộ, vậy ngược lại tốt, vạn tộc vui vẻ, tại nhân cảnh còn không dễ giết người, tại chư thiên chiến trường, nhật nguyệt, vô địch đều đi ra, vấn đề cũng không lớn. Nguyên thần sở nghiên cứu, nguyên khí dị động. Tin tức này không gạt được. Tô Vũ khai khiếu không bao lâu, bên ngoài liền có nghe đồn, Tô Vũ có thể đột phá đến đằng không. Đương nhiên, đến cùng phải hay không, trước mắt không cách nào xác định. Tô Vũ có phải hay không đằng không, có đột phá hay không, kỳ thật tất cả mọi người không quá ngoài ý muốn. Gia hỏa này không vào đằng không mới có vấn đề, đã sớm giết qua Lăng Vân. Tin tức, bắt đầu lưu truyền. Mà giờ khắc này, trừ thiên chiến trường. Một chỗ rách nát trong quân doanh. Bạch Phong vừa nhận được tin tức. Đây là chư thiên chiến trường tuyến ngoài cùng. Đông bộ chiến khu tuyến đầu. Rách nát trong đại trướng, Bạch Phong nhìn lấy ngọc trong tay phủ, quan sát một hồi, rất nhanh chạy ra ngoài. Hô, sư bá, người đâu? Một lát sau, một chỗ khác trong đại trướng, liều văn ngạn dâu ria sổm xoàm địa đi ra, trên thân còn có chút vết thương, tức giận nói, làm gì? Bạch Phong nghe răng nói, chúng ta giống như bị tha tội. Nhưng là không thể rời đi chư thiên chiến trường, bất quá chúng ta hiện tại tính vô tội người. Liêu Văn Ngạn kinh ngạc nói, hạ ra làm. Thựa như là. Nói, Bạch Phong nhe răng trận mắt nói, đồ đệ của ta làm. Sư minh tin cuối cùng đến, nói là phía trước sai người mang theo mấy lần tin, bất quá chưa lấy được, có thể là bỏ qua, sư bá, tô vũ tiểu tử kia. Chạy! Chạy! Liêu Văn Ngạn sửng sốt một chút, chạy cái nào rồi? Chạy tới Đại Minh Phủ. Bạch Phong dở khóc dở cười nói, ra hỏa này, lừa giết kim Vũ Huy, vu Hồng, Tôn đường Thang Vân Phi. Ngày đó tham chiến những cái kia Sơn Hải không sai biệt lắm bị hắn một mẻ hốt gọn, kém chút lửa dết xong. Liêu Văn Ngạn ngốc trệ bên trong, ngoa tào. Thật hay giả. Bạch Phong đem Ngọc Phù ném cho hắn, Liêu Văn Ngạn cấp tốc nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn một chút Bạch Phong, lại nhìn một chút Ngọc Phù, nửa ngày, vướt vướt tròm dâu nói, không sai. Tiểu Bạch ra, ngươi cảm thấy. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng được hắn sao? Thảo. Bạch Phong chấn động trong lòng, rất nhanh vội ho một tiếng nói Nhất định có thể. Ta có thể đánh bại Hạ Ngọc Văn Người, hắn hiện tại còn kém một chút. Hắn giết Chu Bình Thăng. Kia là ngoại lực. Bạch Phong dãy rủa kia là ngoại lực, không tính, thật so thực lực, Tô Vũ sao lại là đối thủ mình. Liêu Văn ngạc cười, ngươi liền dây rua đi, hắn cũng lười nhiều lời, rất nhanh tiếu dung thu liễm, tiểu tử này, quá lộ liễu chưa chắc là chuyện tốt. Đại Minh Phủ bảo đảm hắn, ta vẫn là lo lắng cuối cùng ra phiên phức. Những người khác, ta không lo lắng. Chu ra có thế bảo vệ hắn. Bất quá. Ngày đó tiên kia, ngươi biết. Cái kia dùng thần văn hóa thân đột kích ra hỏa. Tô Vũ biểu hiện như thế để cho người ta rung động. Liêu văn ngạn lo lắng nhưng thật ra là cái này. Cái khác cái gì nguyên ra, Chu ra, đều không có gì. Bên ngoài bọn hắn còn dám để vô địch đi tìm Tô Vũ phiền phước. Đại Minh Vương cũng không phải ăn chay. Không sợ những cường giả này, sợ là sợ kia nút trong bóng tối vô địch. Đến cùng là ai, đến nay đều không có một cái kết luận. Bây giờ, đại minh vương bọn hắn không tại nhân cảnh, tiên kia nếu là tại nhân cảnh. Vậy liên phiền phức lớn rồi. Dù là bản tôn không tại, thân văn hóa thân tại, chu thiên đạo có thể ngăn cản sao? Hẳn là có thể chứ. Nhưng nếu là biết được, có một vị vô địch muốn giết Tô Vũ, chu ra còn sẽ ra mặt sao? Liêu văn ngạn khổ nào nói, tiểu tử này, chúng ta mới đi không bao lâu, làm sao lại xảy ra lớn như vậy danh tiếng? Rời đi nhân cảnh, cu nở chưa tới nửa năm A. Thật có thể dày vò. Bạch Phong cũng là không nói gì, tiểu tử kia ra y vo kình, vượt qua hắn tưởng tượng. Cắn răng, suy nghĩ một chút nói, không được, để hắn đến chư thiên chiến trường, tại cái này, đại tần vương tại một tuyến, tối thiểu tên kia không dám làm loạn. Liêu văn ngạn lắp đầu, tốt nhất vẫn là không ớn, tiểu tử này quá có thể dày vò, cũng không phải loại kia có thể nhịn được bị khinh bị tính tình, rồi nói sau. Húng chi, nơi này cũng không phải quá an toàn, tên kia không dám động, nhưng đối diện. Gần nhất chiến tranh lại bắt đầu. Bạch Phong không có lên tiếng nữa, trong lòng lại là hợp hực. Miễn xá sai lầm. Miễn xá, dù là để cho mình trở về, chính mình cũng lười phải trở về. Trở về làm gì, không mặt mũi thấy người. Tiểu tử kia, quá hắn A kinh người, thế mà giết Chu Bình Thăng, sư không bằng đồ, tự mình cái này danh thiên tài, vưởng công. Người ta đều là nghiên cứu viên, mà tự mình hay là trợ lý nghiên cứu viên đâu.